Tuy lập thiên thành có hoàng quyền khống chế, nhưng thế giới này hết thầy đều thực được vi tôn. Thường gia lão tổ chính là cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị. Gương mặt thương khuynh thành cực kỳ âm trầm, thở phì phò đạp bay cửa lớn, sau đó đi vào cung điện. Hạ nhân xung quanh vô cùng kinh hoàng, bọn họ không biết tiểu thư lại bị làm sao nữa, không biết sao sắc mặt khó coi như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện đại sự gì sao? Khuyên thành, ngươi làm gì vậy?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 Thả vật cầm ở trong tay xuống. Thần thiên vị tầng 7. Thần thiên vị tầng 8. Thần thiên vị tầng 9. Cũng chỉ có thực được thế này thôi sao. Ta nói rồi. Các người đừng có gây chuyện với ta. Bằng không tự gánh lấy hậu quả đấy. Thời khắc này Lâm phàm đột nhiên đứng lên. dáng dấp lạnh nhạt của hắn. Khiến tâm thần đông đảo cung phục ngưng lại. Giờ bọn họ cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này. Giống như là một tòa núi lớn. Hùng hằng đè ép trên người của bọn họ. Khiến bọn họ không thể thở nổi.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 Chủ nhân, chổi này. Không biết từ lúc nào, Dương Bá Thiên ôm cây chổi chạy tới chỗ Lâm phạm. À. Lâm Phàm gật đầu, tiểu tử này ngược lại không tệ, biết mình muốn làm gì, cũng không uổng công trốn một hồi tạo hóa. Đại hoàng tử và thương Khuynh Thành nhìn thấy cái chổi, sắc mặt trắng bệch. Cái chổi như một cái bóng ma quá lớn trong lòng bọn hắn. Nằm trên giường một tháng, loại cảm giác đó nếu như không trải nghiệm thì mãi mãi cũng không cảm giác được nó như thế nào. Người còn dám đánh tại sao?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 mình nhìn tập này đây nhé mọi người hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo xin chào.